Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Không ngừng dãy ruộng hét lớn. Có gì thì từ từ nói. Không được động tay động chân. Nếu không, tôi không khách sáo đâu nha. Được. Đỗ Ninh dơ hai tay lên. Được. Tôi không động tay động chân. Để cậu ta nói. Phương Mộc từ từ ngồi dậy, lau khóe miệng, thở dốc mấy cái rồi nói. Đúng. Hung thủ đúng là đang nhằm vào tớ. Hắn đang thử thách tớ. Tớ xin lỗi. Đỗ Ninh bím chặt môi nhìn Phương Mộc. Nói vậy là những người đã bị giết chết, bao gồm cả Đặng Lâm Nguyệt, Lưu Kiện Quân, Mạnh Phạm Chiết, còn cả... Cậu nức nghẹn lên. Còn cả Giao Giao, đều là bởi vì mày chứ. Phương Mộc không nói năng gì. Ngừng đầu nhìn Đỗ Ninh, rồi lại nhanh chóng cúi đầu, gật gật. Đỗ Ninh dơ một tay lên chỉ vào Phương Mộc, đôi môi run rảy. Vậy có nghĩa là, mày đã sớm biết ắn sẽ giết người đúng không? Hơn nữa, còn có khả năng giết chết những người bên cạnh mày chứ? Nước mắt Phương Mộc trào ra. Tớ xin lỗi. Vậy thì tại sao mày không nói ra sớm chứ? Đỗ Ninh đột nhiên bùng phát. Tại sao không sớm nhắc nhở tất cả mọi người chứ? Tại sao lại hại chết bao nhiêu người như vậy? Phương Mộc. Toàn thân run rảy, miệng lẩm bẩm, tớ xin lỗi, xin lỗi. Đột nhiên, Đỗ Ninh lao đến, một tay túm tóc Phương Mộc ra sức tát vào mặt cậu ta. Nói đi, tại sao? Mày nói đi. Hai vĩ thấy vậy, vội đi lên ngăn cản cậu ta. Còn chưa đợi anh đi lên, đã nhìn thấy thân người Đỗ Ninh rụt lại phía sau. Trên tay Phương Mộc xuất hiện một con dao găm. Trước ngực chiếc áo khoác ngoài của Đỗ Ninh đã bị rạch một vết dài rồi. Cậu ta tròn mắt ngẩn người nhìn trước ngực, rồi lại nhìn con dao phía trước, rồi lại nhìn Phương Mộc, khóe mép chảy máu, tay cầm con dao. Đỗ Ninh cười buồn bã. Lại cũng muốn giết luôn tao phải không? Làm đi, đỡ cho tên hung thủ đó phải ra tay. Nào, đến đây đi. Không phải. Phương Mộc gào to, không phải như vậy đâu. Tớ không phải là cố ý giấu các cậu. Này, cậu hãy cất con dao đi cho tôi. Thái Vĩ nhảy đến giữa hai người. Còn cậu nữa, ra ngoài đi. Anh chỉ vào Đỗ Ninh và hét lớn. Đỗ Ninh trừng mắt nhìn Phương Mộc, quay người, kéo cửa, bước đi. Căn phòng bỗng chốc im ắng, chỉ nghe thấy hơi thở gấp gáp của Phương Mộc. Đột nhiên chiếc dao găm trong tay Phương Mộc rơi kem một tiếng. Cậu quỳ sụp người, vò đầu bứt tóc, hét lên một tiếng A, rồi bắt đầu khóc. Thái Vĩ chưa bao giờ nhìn thấy Phương Mộc khóc, chứ đừng nói đến tiếng gào khóc đau đớn đến xé gan xé ruột như thế này. Bỗng chốc, anh cũng không biết nên làm thế nào cả, đành bất lực đứng nhìn. Phương Mộc khóc rất lâu, đợi đến khi hơi bình tĩnh lại. Thái Vĩ đỡ cậu ngồi lên giường, rồi rót cho cậu một cốc nước ấm, nghĩ một lát châm một liều thuốc đưa cho cậu. Phương Mộc mặt đầy nước mắt, sắc mặt đờ đẫn ngồi đó, thỉnh thoảng hút một hơi hai hơi. Cốc nước chỉ cầm trong tay mà không buồn uống. "Hãy thay ngay quần áo ướt đi, nếu không bị cảm đấy." Thái Vĩ lục bới một hồi trong tủ quần áo, lấy ra được bộ quần áo sạch sẽ. Thái Vĩ tốn rất nhiều công sức mới giúp được Phương Mộc thay quần áo. Sau khi thay quần áo khô Tinh thần Phương Mộc có vẻ khá hơn đôi chút, cũng không run rẩy nhiều như khi nãy. Tôi nói này, Thái vĩ kéo một chiếc ghế ngồi trước giường Phương Mộc hỏi thử. Vừa rồi nghe Đỗ Ninh nói trong phòng ký túc xá của cậu trước đây đã từng có người chết phải không? Là chuyện gì vậy? Phương Mộc im lặng ngồi lâu hít vài hơi thật sâu rồi từ từ nói, năm 1999 Cái hồi tôi học đại học, trong trường xảy ra mấy vụ án rất kỳ lạ. Sau đó tôi vô tình tìm ra một tấm thẻ mượn sách và phát hiện ra tất cả các nạn nhân đều đã từng mượn cuốn sách này. Tôi đã tìm những người có tên trong tấm thẻ đó, thành lập ra một tổ tự cứu. Trong đó gồm có tôi, một người bạn cùng phòng tôi và người con gái đầu tiên mà tôi yêu. Còn về sau thì sao? Hành động tự cứu của chúng tôi không có kết quả. Đầu tiên là người con gái tôi yêu bị sát hại, bị chặt đầu. Sau đó thì hai người bạn cùng phòng của tôi cũng bị chết luôn. Đến cuối cùng tôi mới biết. Thì ra hung thủ cũng chính là một trong những độc giả của cuốn sách kia. Hắn nói với tôi rằng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net